Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe nứa giả, mãi đi cho thật chắc, rồi mới tiến hành dốc thịt người. Trong quá trình đó tuyệt đối không được dùng những vật kim khí như dao, kéo, vì hồ người thích mùi sắt thép sẽ trở nên hung dữ lạ thường, không còn biết đúng sai, sẽ lập tức theo màn trành trở về đoạt mạng cả nhà người chết. Từ nghe anh Tín kể hết sự tích về truyền thuyết của người dân vùng này, Để đối phó với thứ mà họ gọi là hồ trăn mà không sao có thể tin được. Nó giống như là một câu chuyện hoang đường kỳ dị mà tôi hay được nghe kể những ngày còn bé về những câu chuyện ma quỷ hay bổ ngại. Nhưng làm sao có thể như vậy? Là một người chiến sĩ công an, tôi không tin những chuyện mê tín dị đoan như vậy. Cái chết của người bất thường chỉ cần phải điều tra, chứ tại sao lại để cho dân làng muốn làm gì thì làm? Vậy thì luật pháp còn quan trọng gì nữa? Anh Tín rõ ràng là nhận ra nét mặt không phục của tôi cho nên anh nhẹ giọng bảo. Chứ cứ bình tĩnh đi đã. Tập tục của dân gian dẫu mình biết là hủ tục thật đấy. Thế nhưng mà không phải cứ ép người ta bỏ họ. Phải kiên nhẫn, phải làm công tác dân vận liên tục. Thì dần dần người ta mới theo, mới nghe mình được. Nằm khung là một vùng đất thường du, núi đồi chập trùng quanh năm người sống giữa rừng núi tâm tính của họ vì thế mà trở nên mê tín không có gì là lạ. Hai người chúng tôi còn đang trên nói xong câu chuyện thì từ bên ngoài cửa sổng sổng chạy vào ba bốn người đàn ông, mặt mỗi ai cũng tá hỏa tâm tình, như thể vừa gặp phải một chuyện gì đáng sợ lắm. Và đúng như thế thật. Thấy mấy người chạy vào sân tôi đứng dậy lên tiếng, "Này, các kêu việc gì mà các anh chạy sổng sổng vào đây vậy? Cán bộ, cán bộ, xuống ngay nhà thằng Đức đi, nó nó nó chết rồi." Thì gì? Sao anh Đức lại chết? Anh đang làm đám tang trong cụ bá cơ mà. Nó chết rồi anh do ánh giò. Sáng nay anh vừa đi khỏi thì thằng Đức nó cũng ra khỏi nhà. Người ta hỏi nó đi đâu thì nó nó không có nói. Anh em họ hàng cứ nghĩ là nó buồn chuyện của bố với em trai cho nên lắm bỏ đi ra ngoài loanh quanh cho nó khuây khỏa, cho nên là ai cũng mặc kệ. Ai ngờ là là nó đi mãi không có về. Người nhà thấy lạ thì mới bỏ nhau đi tìm thì thi thể của nó. Nó chết nát bét người ở ríc cây gạo đầu làng giớ cán bộ. Tôi đưa mắt nhìn sang anh Tín, cả hai đều chạy ngay vào trong, lấy súng nhét vào bao da rồi nhảy lên xe máy để ra hiện trường. Nhận nhiệm sở chưa được lâu, nhưng trước đó tôi cũng đã trải qua một vài vụ án, nhưng chưa lần nào cảm thấy cái không khí nó kỳ dị nặng nề như ở làng nấm khu năm đó. Chúng tôi đến chỗ cây gạo ở con đường dẫn vào trong làng, lúc này đã lố nhố hàng chục người đứng đó thì thậm chỉ trò Họ thấy cái sắc phục công an cho nên giãn ra cho bọn tôi tiến lại. Nhưng tôi vẫn loan thoảng nghe được những lời nói thì thầm của bà con. Trời ơi ghê gớm quá đi mất, còn đồng cụ bá về không bị ma trạch nó bắt vía. Ma trạch đấy, hồ trạch đấy, khổ thân nó, chẳng khác nào là trung tâm linh tang, một nhà pha mạng. Hết mất tích lại chết bất đắc kỳ tử. Tuy Hoàng mang nhìn về phía đám người kia đang bàn tán rồi cố trấn tĩnh tinh thần hắn giọng nói Thưa bà con là xin mời bà con về nhà giải tán để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường. Người ta nghe thấy tôi nói vậy thì dần tản ra, nhưng họ không đi về mà đứng ở xa, nhìn vào chỗ gốc cây, liên tục bàn tán không ngừng về cái chết kỳ dị của Đức, con trai của ông cụ già vừa mất sáng nay. Thi thể của anh Đức nằm giữa lưng và gốc cây gạo, đầu bị quật ra sau, chỉ còn dính lại vết cổ bằng một lớp da mỏng dính chắc chỉ cần không khéo là sẽ rụng răng ngay, làm cho cái đầu lăn xuống đất. Tứ chi của anh Đức dài duỗi ra tứ phía, ở hai bên chân chi chít những dấu vết của sự vùng vẫy dữ dội, tạo nên trên nền đất những đoạn trượt rất dài, hằn sâu xuống đất như những cái rãnh nhỏ. Đó là vết gót chân và bàn chân anh giờ dữ dội mà tạo thành. Ở hai bàn tay nhất là trong các móng dính bê bết đầy bùn và các mảnh cỏ nhỏ. Anh Đức gào cấu ở xung quanh có lẽ vì quá đau đớn. Cổ họng của anh bị cắn nát, hay nói đúng hơn là mất hẳn một đoạn yết hầu. Vết thương rất rộng, đường kính phải lớn bằng một gạt tán thủy tinh. Đố trưng da nửa găng tay, đó chính là vết ngoạm của con hổ dữ. Ác kỷ cổ họng nát bươm là một phần bụng cũng không kém phần kinh dị, cả một khoảng thịt trước ức của anh Đức bị con thú dữ xé tung để lộ ra một mảng xương sườn bị bẻ gãy gập vào bên trong. Phía thương cứ như vậy mà rộng rần xuống dưới, xin chéo về bên trái rồi mới nới rộng sang hai bên. Ở bên trong chỉ còn là một khoảng thịt đỏ bê bít máu, có nhiều chỗ đá khô lại đen xỉ. Nội... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net